Gần đây, trong tuần gần đây thì Lưu Hà đang Bị cảm cúm Cho nên giọng đọc không được tốt lắm Cũng rất mong các bạn sẽ thông cảm Sau đây mời các bạn nghe tiếp Điều này chứng tỏ Tui men của chiếc chóe này Cũng đã bị giạch ra Sau đó được phá lại Liễu Thành Thảo nói Thầy Doãn Lần này mời thầy đến đây Chủ yếu là muốn thầy trổ tuyệt kỹ Giạch vệt trắng này ra lần nữa Xem bên trong còn gì không Như trên đã nói Kích thước túi men không thể nhét vừa đồ vật Nhưng lại phù hợp để lưu lại văn tử thông tin Cũng có nghĩa là Dù trước kia từng có người giạch ra Thì chỉ cần không dắp tâm hủy hoại Có lẽ thông tin ấy vẫn còn Doan Hồng nhìn tôi Tôi khẽ gật đầu ý Cứ mở ra đi Bạc Doan bừng trẻ chải tê liễu Tới trước bàn thao tác nhẹ nhàng đặt xuống Nhìn qua một lượt Bạc ta nói còn thiếu đèn xì Và mấy loại nguyên liệu nữa Sường làm giả này quy mô rất lớn Không thiếu gì vật tư trang thiết bị Liễu thành thao chỉ dặn dò một tiếng Mười mấy phút sau Đã đầy đủ cả Gian Hồng xử lý sơ qua Rồi trải bộ kìm đáy bể xa Lại một lần nữa vận dụng phi Kiều đăng tiền Với chiếc tróe Lòng Vương đứng đối diện còn bắt máy Quay phim, định quay lại cảnh này Gian Hồng không hề bận tâm Có những thứ Dù xem video cả vạn lần Cũng không thể học được Tôi từng đọc được một bài báo Nói về việc đoàn kịch đổi mặt của Tứ Xuyên Tới Mỹ biểu diễn Người Mỹ dùng máy quay tốc độ cao quay lại Phân tích từng hình ảnh xong cũng chẳng ích gì Mặt thấy đấy Nhưng tay không làm theo kịp Trong tiếng gõ lanh cảnh Doan hồng chính thức bắt tay vào việc Chỉ trong nhảy mắt Ngày nhân già oài phòng lẫm liệt lại quay trở lại Kỹ thuật của bác tà vẫn đang hết sức điều luyện Tay nhanh thoàn thoát hoa cả mắt Một người cả đời chỉ dốc lòng nghiên cứu một việc Sẽ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ thế này đây Tuy tôi chưa từng được chứng kiến Những người khác thao tác Nhưng có lẽ giật thận hành Doãn niệm cựu Thậm chí ngay cả doãn điền Cũng chưa chắc đã giỏi được bằng doãn hồng Thế giới mà họ tiếp xúc Quá bề bột Đầu óc chưa đựng quá nhiều suy nghĩ Không có được sự thuần túy chuyên chú Của một người mắc bệnh tâm lý Giống như doãn hồng Không riêng tôi nghe cả liễu thành thảo Giữa bất nhiên và Long Vương đều nghiêm túc quan sát. Ba người họ đều lần đầu chứng kiến tuyệt kỹ thần kỳ này. Ai nấy đều bất giác sinh lòng kính sợ. Phi Kiều đăng tiền quá đẹp, không chỉ công năng vận dụng, mà hiệu quả thị giác, cũng cực kỳ mỹ lệ. Hai tay giọn Hồng thoàn thoát được qua lại, phiêu giật như tiền. Trăng trách năm xưa mỗi lần Doãn Điền biểu diễn, vương công quý tộc trong kinh thành đều hẹn nhau tới xem. Đây gọi là tuột đình của đạo làm thợ. Sau khoảng ngửa tiếng Doãn Hồng chợt dưng động tác Buông thóng hai tay Tắt đèn xì Lôi ba bước Toàn thân mệt lử Xong rồi Bắt đầu từ sự bất nhiên Cả gian phòng rỗ lên một chàng phao tay nhiệt liệt Ngày Liễu thành thảo cũng vỗ mấy cái Không ra hờ hững chẳng giác nhiệt tình Tôi sực nhớ tổ tiên họ Doãn có sẵn Không được thi triền Phí Kiều đăng tiền quá số đại diễn Bằng không sẽ phải gánh chịu lời nguyện Chẳng biết Doãn Hồng đã thi triền Đến lần thứ mấy rồi Có điều lúc này mọi người không còn để tâm đến bác tà nữa Mà chỉ tập trung vào chóe sứ chạy tê liễu Xung quanh vẹt trắng trên chóe Đã bị nào một mảng lớn Để lộ lớp phôi mịn mảng Như bụng một người bị rạch một đường Sau đó dùng bành phanh dạc Vẹt mổ phanh này không chỉ đơn giản là bào đi lớp men bên ngoài Mà là dọc từng lớp từng lớp Dọc hết mấy lớp ra ngoài mới lộ ra phần phôi ở giữa Nghĩ mà xem Chơi sứ vừa giòn vừa mỏng Muốn nào đi một nửa mà không lùng Khó biết chừng nào Giòn Hồng từng nói với tôi Đây là một phép đảo ngược của Phi Kiều Đăng Tiên Cũng là một tuyệt kỹ thần kỳ Chỉ thợ và gốm mới làm được Họ quanh nằm đục lỗ sỏ đình trên đầu gốm sứ Am hiểu chất liệu mới đạt được hiệu quả như vậy Theo lý Thì phôi sứ bên trong phải có màu trắng ngà Chính là màu cạnh sứ vỡ Nhưng phôi xứ ở vết sạch phanh trên chóe Trại tây liễu Lẫn trong màu trắng Còn có mấy sợi đẹp Phân bố rất có quy luật Không giống đất cào lành lẫn tạp chất Mà như thể cố tình hơn Mọi người nhìn một lượt chẳng ai hiểu gì Giãn hồng bèn gọi đem giấy lại Phải là giấy làm từ tre trúc Tốt nhất là giấy nguyên thư Chín Phú Dương Phú Dương nằm gần thiệu hưng nổi tiếng Về giấy tre Liêu thành thao hạ dòng khẽ hỏi mấy câu rồi nói Giấy phu dương thì không có Giấy ngọc khấu trường đinh được không Doan Hồng lắc đầu về không hài lòng Rồi bảo cũng tạm Thử xem sao Lòng Vương nhanh nhẹn nhẹ bê lên một sớp giấy tuyên đỏ nhạt Doan Hồng xé một mảnh nhỏ Tiền tay dấp nước trong chén trà trước mặt tôi Rồi dán lên phần phối sứ họ ra Trong bộ kim đáy bề có một chiếc xanh nhỏ đầu bằng Doan Hồng dùng nó trà lên mặt giấy Để giấy dán sát vào mặt phối không để lại một vết phòng, nhưng mép giấy thừa đều bị xé đi. Cách làm có vẻ hơi giống dập bia. Lật sổ dẫn hồng dùng cả hai tay bóc miếng giấy ra, cẩn thận giữ nguyên các nếp nhăn trên giấy rồi đặt nó lên bàn thao tác. rạch quanh trên trái sứ này bị khuyết từng lớp, vật lề giống như một con róc gỗ ghe mất một, nhưng đường đen năm giai giá trên mặt róc nọ cũng có nghĩa là những đường đen này không phải nằm trên cùng một mặt phẳng mà có cấu trúc lập thể. Không thể dùng máy ảnh chụp hay giấy dập lại được Phải phục chế lại cả vết tích Cùng độ cong tạo thành một khuôn giấy lập thể Mới thấy được toàn bộ diện mạo Sở dĩ hồng muốn dùng giấy nguyên thứ 9 Bởi chất giấy này cứng Các đường uốn gập sẽ để lại rõ dấu vết Dùng viết chữ có thể không bằng các loại giấy khác Nhưng làm khuôn giấy lại rất hợp Doan hồng cảm thán Người nụng chiếc trẻ này đúng là thiên tài Tôi men tính xào nhường này tôi cũng mới thấy lần đầu tiên. Rồi bất nhiên sáng mắt lên. Lại nào đây là vân dòng cuộn? Dân hồng gật đầu. Theo huyền từ thành giám, vân dòng cuộn là một phương pháp nung gốm sứ đã thất truyền. Khi tạo hình người thợ, không vây nạt mà dùng đất sét mật đồ không đồng đều, chặt từng lớp lên. Trong đó có một hoặc vài lớp được trộn sợi kim loại hay các hạt khoáng vật, gọi là rồng cuộn, ta thành hình vẽ hoặc chữ viết nhất định Sau đó phù men ra ngoài Như vậy vì mật đồ không đồng đều Phôi gốm sứ nung ra cũng sẽ phần lớp Dọc mấy lớp bên ngoài đi có thể trông thấy chữ viết bên trong Vân dụng quần là điều kiện tiền quyết Để làm túi mẹt Dân phù hợp để ghi lại những điều bí mật Câu chuyện tranh đoạt giác sàn thời mình Mà dẫn hồng kể lúc trước Là một ví dụ điển hình Chỗ tinh xào của trẻ sứ chạy tế liễu nằm mở Tà nùng không chỉ giấu dòng quần vào một lớp mà giấu vào các vị trí khác nhau, ở các lớp khác nhau. Phải dập khuôn giấy lại cả kết cấu mới nhìn ra được liên kết tổng thể, đọc ra thông điệp. Điều này cũng giống như xem phong thủy tìm long mạch, nhìn trên bản đồ chẳng sẽ không thấy gì cả. Phải đích thân lên cao nhìn ra xa mới thu được hết hình thế cao thấp của nước non và tầm mắt, sau đó tìm cát trọn huyệt. Giọt hồng châm trồn. Về trang này trước kia đã bị người ta dóc ra một lần rồi Lai phù men vá lại Tôi cũng chỉ lần theo giấu người đi trước mà thôi May mắn tái hiện được dòng quận mà thôi Vì tiên bối trước kia giờ vào trực giác và kinh nghiệm Mà dóc ra được vân dòng quận bên dưới lớp men Mới gọi là giỏi gấp mấy lần tội Liệu thành thao sốt ruột hỏi Rốt cuộc bên trong giấu cái gì vậy? Câu hỏi này cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc này Nhưng Doãn Hồng chỉ lắc đầu Tôi dừng lại được khuôn giấy Còn nó là gì thì tôi không rõ Tức thì ánh mắt mọi người đồ ruồn vào mảnh giấy tre nọ Mảnh giấy như bị vò thành một nắm Nhăn nhúm Như dạng núi trùng điệp Mấy đông đen vệt đen dài rác trên đó Tạo thành một tác phẩm chấm phá ảo diệu Long Vương đi đến gạt những người khác ra Liễu thành thao giữa tay cầm khuôn giấy lên Xoay qua xoay lại quan sát Mày cao vào Nhìn về mặt Liễu Thành Thao dường như ai cũng chưa hiểu mô tê gì Có điều y không muốn đem ra nghiên cứu thảo luận cùng mọi người Đây là vật của trại tế Liễu Dĩ nhiệt Phải bảo mật với người khác Nhất là giật bất nhiệt Liễu Thành Thao nhìn tôi Tôi đã tuyên bố biết được bí mật đằng sau vẹt trắng Giờ chính là lúc dùng đến Y kéo tôi sang một bên Đưa tôi xem khuôn giấy Tôi cầm khuôn giấy Xoay đến một góc thích hợp Cuối cùng cũng thấy những đốm đèn kia hợp thành một câu Cơ Long do biển Dùng sáp máu kim sáu cạnh Chữ hắn thì đọc được đấy Nhưng gộp lại chẳng hiểu nghĩa là sao Cơ Long là gì Giáp máu, giáp máu kim sáu cạnh Hình như là một phương pháp vận hành kinh mạch gì đó Chẳng không phải bên trong bộ trẻ nằm cất dấu bí kíp võ công Như trong truyện trường đâu nhỉ Liệu thành thao hỏi tôi mấy chữ đó nghĩa là gì Tôi nào có biết đâu Đành lắc đầu Thứ này không đầy đủ không thể hiểu được Liệu thành thao cũng không tức giận Mà vỗ tay cười nói Trong tay anh chẳng phải có một mảnh sứ nữa sao Một câu không hiểu Thì hai câu chắc sẽ luận ra được thôi Tôi cũng dễ ăn nói với sếp Ai cũng nghe ra liệu thành Thảo Đang nhấn mạnh công lao của mình am chị giờ bất nhiên Chỉ tới nhìn ngó Chẳng bỏ công sức gì cả Giờ bất nhiên đứng đằng xa Vẫn tới cười Chàng lấy thế làm điều Có điều câu nói của Liễu Thành Thảo Đã nhắc nhở tôi Trong tay tôi có một mảnh sứ vỡ Từ trẻ ba lần ghé liều trạch Dĩ nhiên chúng tường là trẻ thắp nhàng vãi chàng Nếu cũng dốc ra lấy khuôn giấy Góp thêm một câu nữa Nói không trường lại đọc hiểu được Mảnh sứ đang ở trên người tôi Dù sao giờ tôi bị dám lòng ở đây Chúng cũng chẳng vội đoạt lấy Doan hồng chợt xoay cổ tay hắn giọng Thi triển phi kiểu đăng tiền rất tốn sức Theo lệ mỗi tuần chỉ có thể thực hiện một lần Hôm qua tôi đã dùng ở tiệm Hôm nay lại dùng ở đây Đã đến giới hạn rồi Liêu thành thao này nì Giờ chỉ còn thiếu một mảnh thôi Thầy Doãn phá lệ giúp cho được không Doãn hồng liếc y Muôn mờ vân dòng quần trong túi men này ra Thao tác phải thật vững vàng Chỉ cần xảy tay một chút Dọc sai một lớp Có thể làm hỏng cả trình thể Giật lời bác ta xòe hai tay ra Mũ bàn tay bác ta nôi hết gân xanh Ngón tay run dày Da dè sạm hẳn đi Do ràng đã cạn kiệt sức lực Về phương diện kỹ thuật Tiếng nói của Doãn Hồng có sức nặng nhất Bác ta đã nói vậy Nếu thành thao cũng chẳng dám nài thịp Yên nghĩ ngợi rồi nói Vậy thầy cứ nghỉ ngơi thêm 3 ngày Không hơn được đâu nhé Chương trình hôm nay tới đây là hết Liễu Thành Thao thận trọng phết keo Cố định lên mảnh sấy tuyên nọ Bỏ vào lòng kính Sai Long Vương Bê Đị Chỉ sợ giữa bất nhiên nhòm ngó Về phần trẻ sứ Thành Hòa chạy Tây Liễu Liễu Thành Thao không nhắc nhòm gì Tới chuyện phù mét lại Có lẽ đã dồn hết tâm trí Và vẫn dùng quần kia rồi Kết quả chiếc trẻ sứ Thành Hòa quý giá Bị nào một mảng to tướng Đặt trong phòng học Như một cây xác đã giải phẫu xong Đúng là ví của trò Tôi và Giãn Hồng lại được dẫn lên tầng 3 Tiếp tục giám lòng Vào phòng Giãn Hồng thỏa hát ra một hơi Vừa rời bàn thảo tác Bạc ta đã lại quay về Với dáng vẻ nhát cái ngày thường Sợ sệt bảo tôi Hôm nay tôi nhất nhất làm theo lời anh rồi nhé Kéo dài thêm 3 ngày có đủ không Tôi đáp Yên tâm mọi chuyện đều nằm trong tay chúng ta rồi Bạc cứ tiếp tục chuẩn bị đi Giãn Hồng tin nửa ngờ Nhưng đã bị tôi kéo quá sâu vào chuyện này Có hối cũng chẳng kịp Đúng lúc này ngoài cầu thang vặn lên tiếng bước trần Rồi đến tiếng người gọi hoàng hoàng Anh hư, anh hư ơi Tôi ló đầu ra nhìn Thấy giật bất nhiên nha nhòn đứng bên ngoài cửa sắt Tay trái sách chai rượu Tây Phượng Tay phải sách con gà nướng Giật bất nhiên không có chìa khóa Đành đứng ngoài sóng cửa cười hì hì bạc Hôm nay hai vị vất vả quá Trốn rừng rũ này thiếu thốn đồ thứ Đành mang thêm cho các vị ít đồ tươi vậy Chẳng biết gã có ý gì Tôi không nói không rằng lặng lặng Giơ tay ra nhận lấy Anh quả nhiên không làm tôi thất vọng Giờ bất nhiên nói đầy ẩn ý Tôi cười nhạt Chính gã suối tối đến thiệu hừng Từ đó mới xảy ra hàng loạt chuyện sau này Đến giờ tôi vẫn không hiểu Gã rốt cuộc có mưu đồ gì Muốn giúp tôi ừ Nhưng gã nói gì cũng lấp lửng Muốn hại tôi à Trước mắt thì chưa thấy Trong kế hoạch của tôi Vốn không có chỗ cho dược bất nhiên Tôi cứ vân vân chẳng biết Nên vận dụng biến số là gã thế nào Có nên thẳng thắn đề nghị gã phối hợp hay không Thịt khốn này lúc nào cũng xuất hiện Vào thời điểm khó xử nhất Chúng tôi nhìn nhau qua sông cửa sắt Nhật thời không biết nên nói gì Dược bất nhiên vẫn cái vẻ Cười đùa cật nhà Chẳng bao giờ nghiêm túc được Tao đã nhiều lần tưởng tượng giác cảnh bọn mình gặp lại Nhưng không thể ngờ là trong tình huống này Mày bên trong Tao bên ngoài <cười> Đoàn gà tay búng vào sòng sắt Làm nó rung lên thành tiếng Thực quá đỗi mỉa mai Vòng đi vòng lại Giờ thành ra tôi ở trong tù Còn gã ở bên ngoài đưa đồ ăn Sơ muộn cũng có ngày Tao tống mày vào tù Tôi gần dòng thật khẽ Được được ta biết rồi Cách mạng nhất định thành công Dược bất nhiên nói như dỗ trẻ con Rồi đột ngột đổi chủ đề Mày đừng coi thường thằng danh mặt trắng ấy Nó vỡ vịt thế thôi Chứ giờ này chưa bao giờ nương tay Với những kẻ chống đối đâu Mày có thấy đống đồ sứ trong phòng không Đều là sứ sương đấy Nghe vậy tôi lạnh toát Từ chân lên đầu Dược bất nhiên đang định nói tiếp Thì liễu thành thao từ dưới đi lên Có lẽ mấy tên cành gác không dám ngắn càn Dược bất nhiên Nên đã vội vã báo tin cho y đến thì trầm thốt. Rồi bất nhiên, anh ta đây làm gì? Rồi bất nhiên cười khì. "Tiểu Bạch đây à, lần này cậu làm tốt lắm. Tôi thay mặt sếp, khao họ một bữa. Đoàn gà trò con gà nướng và chai rượu trong tay tôi. Đừng có gọi tôi là Tiểu Bạch." Liêu Thành Thảo rất ghét biệt danh này. Đôi mày trắng toát của y ngược lên. "Đây là người tôi mời đến, anh đừng hòng trò. Trong y như một con chó đang gầm gừ để phòng những kẻ lầm lẹ. Cướp khúc xương của mình Dương bất nhiên xòe tay Ô trời Đây là địa bàn của trại tế liễu các cậu Tôi một thân một mình Giờ cho gì được chứ Nói nghe này tiểu bạch Chúng ta chỉ có nhiệm vụ cách mạng khác nhau Chứ không phần cao thấp sang hẹn Đều là thuộc hạ của lão triều phụng cả Sao phải giờ thói chủ nghĩa cục bộ thế Qua lắm Tôi chỉ đề xuất có mấy cầu Thì sửa đổi không có Thì bỏ qua thôi mà Nhà họ giờ các người làm gì có chuyện từ tế thế, liệu Thành Thao lạnh lùng đột lạc, giơ tay cười ha hả. Chắp tay sau lưng nhận nhơ trả xuống, tác phong như mấy cán bộ già. Tôi nhận ra gã đang cố ý trêu tức Liễu Thành Thao. Nghe giọng điệu Liễu Thao, hình như y và mình nhãn mày hòa, còn có quan hệ gì đó. Thấy sự bất nhẫn đi rồi Liễu Thành Thao quay sang tôi, để anh chơi cười rồi, người này tuy là dò sếp lớn phái đến, Nhưng tính cách có hơi có vấn đề Phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy Liễu Thành Thao nói chí phải Vì giờ bất nhiên phá dối Liễu Thành Thao cũng không tiện ép buộc chúng tôi quá Gà nướng và chai rượu Tây Phượng đều để lại cả Tôi mang về phòng Giót hồng vừa thấy có rượu đã sáng mắt lên Cầm chai tự rót cho mình một chén nhầm nhị Tôi sẽ còn gà nướng giả Cứ ngỡ bên trong có mảnh giấy gì đó Hoa ra không Lẽ nào dược bất nhiên chỉ tới đưa đồ ăn đơn thuần thôi sao Tôi còn con gà cho Doãn Hồng Rồi ngẩng lên ngắm nghĩa đống đồ sứ trên giá Thoạt đầu tôi đã lấy làm lạc Trong phòng bài trí rất tùy tiện Sao tự nhiên lại bày một dãy đồ sứ trang trí thế này Chưa kể lộn xôn đủ kiều Có bác cánh xèn Khay bát phúc Cà bình mai Và chén miệng rộng Chúng chỉ có duy nhất một điểm chung Là nước mèn trắng không lẫn bất kỳ hoa văn nào. Có thể coi là hàng mỹ nghệ hiện đại. Chuẩn tắc. Chẳng hiểu sao từ lúc nghe dược Bất Nhiên nói. Đây đều là sứ sường. Tôi cứ cảm thấy chúng là mờ toát ra ánh sáng kỳ dị. Bên dưới lớp men dần giận. Một vẻ gì đó khiến người ta bất ản. Sứ sường vốt được người hành phát minh ra đầu tiên. Họ trộn cho sương động vật cùng đất sét Và dùng mồi khoáng với nhọc. Rồi đem nung có thể làm tăng độ thấu quang và độ bền của đồ sứ, sản phẩm ra lò vừa mỏng vừa trong. Hiện giờ những món đồ sứ chất lượng cao, dùng trong cuộc sống, phần lớn là sứ xương. Nhưng cũng có một loài sứ xương đặc biệt, là trộn cho sứ người vào đất sét làm thành đồ sứ, phần lớn là cho cốt người thần, để làm kỷ niệm. Vì sao Hoàng Khắc Vũ lại đột ngột phát bệnh tim ở Hồng Kông? Vì ông ta từng yêu đương với Mai Tố Lạc, Còn có một đứa còn riêng Mai Tô Lan đã đem cho cốt con trai Nung thành Thủy Trì sứ xương Gửi cho Khiến cho ông ta bị sấp nặng Nên đổ bệnh liệt dường Nghĩ tới chuyện đó Là nhìn sang đống đồ sứ kia tiếp tôi đập thỉnh Thịch lại nào những món sứ xương này Đều làm từ xương cốt của những kẻ Bị liễu thành thao xử lý sao Tình khôn ấy chẳng những giết họ Còn đem thiêu thành cho làm đồ sứ ngang nhiên bày ở đây Ít muốn khoe khoang hay cảnh cáo chúng tôi đây. Xem ra sau mỗi món đồ sứ đều ẩn chứa một linh hồn oan khuất. Chúng tôi vừa bước vào phòng đã bị cả đám người chết nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đó thôi tôi cũng rét mà rụt. Liêu Thanh Thao toàn đọc cuốn tôi tưởng tượng nhiều, chẳng khác nào một con quỷ sống, người chết rồi cũng không tha. Người của trại tỉ liệu thật không thể xem thường. Nhìn tôi đi đi lại lại Doan Hồng bực bội hỏi tôi làm sao Tôi kể lại chuyện sứ sược Doan Hồng sợ đến nỗi nằm bò ra đất nôn oẹ Nôn hết chỗ gà nướng vừa ăn ra Mặt mày tái mét Nôn xong bác ta ngẩn lên lo lắng hỏi Quần cứu viện anh nói có đến thật không đấy Trong vòng ba ngày Nhất định sẽ đến Tôi gật đầu là như không đến thì sao Thì chúng ta xong đời thôi Tôi nhìn cửa thủ kệ tivi bình thản đá. Oệ, bác ta lại tiếp tục nồn,ôn xong thì ông hồng trời bằng tiếng thiệu hưng, hẳ là trứng hưng cảm lại tái phát. Tôi bất lực nhặt chén rượu lệch, rót đầyrời quát. Việc đã đến nước này không còn đường l nữa, Nếu bác lỡ miềng thì chúng ta toi ngay bây giờ đấy, uống vào cho tôi. Son hồng ch trậnn chừng mắt, môi run run, rồi giật lấy chén rượu uống cản. Tôi chúc thêm cho bác ta bày tám chén nữa, Từ khi bác ta say mềm ngã gục xuống giường Miêng còn lầm bầm mấy câu gì đó Bằng tiếng địa phương Mà tôi không hiểu Hai ngày tiếp theo sóng yên gió lặn Ngoài việc không thể rời khỏi tầng 3 Còn lại thì chúng tôi được đối đái khá tốt Liêu Thành Thảo sợ rực bất nhiên tác động tới chúng tôi Nên đồ ăn thức uống ngon nghè hơn hẳn Thậm chí Đến chập tối còn cho chúng tôi xuống tầng Đi dào mấy vòng quanh đó Giận hồng đánh chết cũng không chịu đi Cứ rú rú trong phòng Không trời mắng thì ngồi thần người xa TV bật liên tục cả ngày Tôi nhân cơ hội đó ra ngoài Đi lòng vòng quan sát Có điều Long Vương lúc nào cũng léo đéo Theo sọc, sợ tôi bỏ trốn Long Vương vẫn căm hận Chỉ muốn đập chết tôi Hắn dắt lưng một khẩu súng lục K-54 Đe rằng hẽ tôi có ý định chạy Hắn sẽ có cớ Để bắn chết tôi tại trận Xong tôi chẳng những không chạy Trái lại còn sáng đến gợi chuyện hắn Khiến hắn cực kỳ khó chịu Cầm mắt trâu trận trứng lên đỏ ngầu Tôi nhận ra Long vương Chỉ là một tay đầm thuê chém mướn Hoàn toàn không biết gì về cổ vật Tôi đề nghị đi ra lò gốm gần đó Xem thử Hắn khẳng khăng không cho Nhưng tôi nói đi xem nhà cửa quanh khu này Hắn lại chẳng hề ngăn cả Nhà cửa quanh đây đều xây bằng gạch Hơn nữa còn là loại gạch mộc Màu đỏ bầm Bên trên văn vẹn vệ những vệt xám Một vài viên còn có vết men hồng ánh.ạng vảng tối anh chiều tan hát lên, căn nhà sẽ rực lên màu đỏ hồng lá lùng như lửa cháy. chắc hẳn Long Vương không biết loài gạch này là gạch lò c lò gốm lúc nào cũng nóng rực, nên gạch xây cũng phải chịu nhiệt tốt nhưng một lò c dùng được đến hai ba chục năm. gạch lùng lầu sẽ hóa giọt, không chịu được nhiệt nữa. Phai thay mới, Những viên gạch bỏ đi sẽ bị dân quanh đó nhặt về xây nhà. Dù chất lượng không tốt, cũng còn hơn nhà tranh vách đất. Quan sát những căn nhà xây bằng gạch lò gốm này, tôi có thể đoán ra lai lịch lò gốm ở đây. Long Vương không hiểu những chuyện đó, cứ ngỡ ngăn tôi lại gần lò gốm là đủ, thực sự hết sức sai lầm. Làng này còn lắc đác mấy lò gốm xưa, bảo hoàng đã lụi, nên Long Vương để mặc tôi ngó nghiêng thỏa thích. Đến ngày thứ ba chúng tôi lại được vời tới phòng học ở tầng 1 bàn thao tác đã được bề ra Kim đáy bề, đen xì Và một số vật liệu cần dùng Cũng đầy đủ ý hệt như lần trước Người xem vẫn là đám liễu thành thao Rực bất nhiệt Và lòng vườn Giót hồng không ngừng trứng mắt với tôi Dùng ánh mắt truy hỏi Quần cứu viện đâu rồi Tôi không sao trả lời được Đành dơ tay ra giấu bà bác ta bình tĩnh Đừng nóng Liêu Thành Thao dục 5 lần 7 lượt Bạc ta mới miễn cưỡng ngồi xuống bàn thao tác Bắt đầu lạch sạch nhấn tay cầm Tăng áp cho bình khi nén S.E.K.I.L.E Những kẻ khác đổ rồn mắt vào tôi Đợi tôi lấy mảnh sứ ra Tôi nhìn quanh một lượt Xong không vội lấy ngay Tôi có lời này Không biết có nên nói hay không nữa Liêu Thành Thao sốt ruột dục Anh cứ đưa mảnh sứ cho thầy Doãn Rồi muốn nói bao lâu thì nói Chuyện tôi muốn nói liên quan tới mảnh sứ này đây Tôi chậm rãi nói Đoàn đưa mắt nhìn qua mọi người trong phòng Thực ra lòng tôi đang nóng như lửa đốt Quân cứu viện mãi chưa tới Đã lần lửa ba ngày Nếu còn không có động tính E rằng kế hoạch của tôi Sẽ đổ sông đổ bể Có gì nói mẹ ra đi Long vương dục Chẳng lẽ các vị không muốn biết Vì sao trẻ thắp nhàng vãi trăng Lại rơi vào tay tội ừ Lai lực của nó có liên quan mật thiết Với bí ẩn bên trong mảnh xứ đấy Tôi cố làm ra vẻ bí ẩn Liệu thành thao Tuy thấy không ổn Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra lý do từ chối Dù sao Tôi được chúng vời tới Không chỉ vì mảnh xứ Mà còn bời tôi tuyên bố Đã nắm được bí mật bên trong bộ trẻ nằm Giờ bất nhiên bèn xoa dịu tình hình cứ nghề thử cũng chẳng sao Coi như mở màn Anh nói màu đi Vậy tôi đây là một thử thách khó khăn Cần vây đến các biên kịch nổi tiếng Trên thế giới nhập hồn Để biện ra được một câu chuyện hợp tình hợp lý Thuyết phục người nghe trước bao nhiêu con mắt nhìn vào Chẳng còn cách nào khác tôi đành vắt óc cải biên câu chuyện của tổ tiên mình Rồi dù gì kể xa Nghe tôi kể chừng 20 phút Liễu Thành Thao không nhịn nổi bèn ngắt lời Anh hừ, anh đã kể chuyện rong đe Nói vào việc chính đi được không? Tôi đạp sắp rồi sắp rồi lại lai nhài kể thêm 5 phút nữa Đến lượt Long Vương đập bàn quát Rốt cuộc mày muốn nói gì à Mẹ kiếp Mau nôn mảnh xứ ra đây Đúng lúc này ngoài cửa sổ văng lên tiếng động cơ gầm rú Chúng tôi nhìn ra Thấy hai chiếc xe jip xanh lá sẫm từ từ chạy tới Đô sịch trước tòa nhà 6-7 người từ trên xe nhảy xuống Liêu Thành Thảo biến sắc Đang định hô Long Vương chạy ra ngăn lại Thì đã muộn Chằng mấy chốt cửa phòng học đã bị người ta đẩy ra đánh rầm. Cả đám người hùng hổ vào, dẫn đầu là một kẻ thấp bé, gương mặt dài ngoẵng, lai dỗ chẳng chít, còn ngậm xì gà. Mấy tên theo sau trông cũng giữ hung tợn, mặc đồ rằn ri, còn tưởng là bộ đội đặc chủng. Long Vương phản ứng nhanh nhất, rụt ngay khẩu K54 ra, chĩa vào toán khách không mời. Đám người kia cũng đem theo hàng họ, nhất tề rút ra chĩa vào phòng. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng Xong rực bất nhiên và liễu thành thao vẫn không mãi mãi động tĩnh Kẻ trước chỉ cười Như chẳng có chuyện gì Người sau thì nhìn trọng trọng tên lùn Ánh mắt ngạc nhiên Xen lẫn tức giận Chỉ chụp lào tới tần cho hắn một trận Ngày gương mặt trắng nhật của y Cũng đỏ lên về hương phấn Tôi nhìn chúng lòng như chút được gánh nặng Cuối cùng cũng đến rồi Chuyện tiếp theo đây mới là thú vị Liêu Thành Thao lạnh nhạt hỏi Âu Dương Mục Mục Sao phái quỷ cốc tử của ông Không ngờ Hà Nam Chạy tới chỗ chạy tới liễu chúng tôi làm gì Gương mặt rỗ trăng chịt của kẻ tên Âu Dương Mục Mục Lộ ra nụ cười nành ác Tiểu Bạch Bạch Chuyện này không liên quan gì đến cậu Chúng tôi tới bắt người Bắt xong sẽ đi ngay Mẹ kiếp đừng có gọi tôi như thế Còn nữa trong trại tế liễu của tôi đào đâu ra người các ông cần chứ Có, chính là nó Âu Dương mục mục trò ngay tôi Thằng danh họ Uông này Là kẻ thù của quỷ cốc tử chúng tôi Phải đập chết nó Trong nhánh mắt tôi đã thành tiêu điểm của cả phòng Doan Hồng ngồi trước bàn thao tác Ngoái đầu lại mặt tái nhật Ánh mắt như muốn hỏi Quân cứu viện anh nói đây à Tôi tùm tìm cười Đám người này đúng là được tôi gọi tới Tôi hôm mà Thiệu Hưng, tôi đã gọi một cuộc điện thoại nạc dành cho chủ nhiệm Khang, nói rằng Uông Hoài Hư giờ đã bị trại tê liễu nắm được. Trong vòng mấy ngày tới, sẽ bị đưa về hang ổ để tiết lộ bí mật bộ trẻ nằm. Chủ nhiệm Khang cầu kết mật thiết với lão từ như vậy. Hành cũng biết, những kẻ khác trong phái quỷ cốc từ sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng. Bất luận là Uông Hoài Hư hay bộ trẻ nằm, Đều rất dễ làm chạm lọc của quỷ cốc tư Nếu chúng hãy tin này Nhật định sẽ xuồn xuồn kéo đến trại tế liễu hỏi tội Bây giờ tôi không hề biết Mình sẽ bị đưa đi đâu Có điều quỷ cốc tư và trại tế liễu Đều là thuộc hạ của lẽo triều Phụng Dĩ nhiên Chúng sẽ có cách dò hỏi được hang ổ của trại tế liễu Tại Âu Dương Mục Mục này Chắc là kẻ đứng đầu phái quỷ cốc tư May mà lần này chúng kéo đến kịp lúc Giờ bất nhiên cũng nhìn tôi để nghi hoặc Tôi chẳng cách nào giải thích với gã rằng Tôi gọi đám quỷ cốc từ tới Không phải vì chán sống Mà muốn dụ hổ đánh sói Vào chỗ chết Để tìm đường sống Các phẻ phái dưới chướng Lão Triều Phụng Vẫn hộp hạc lẫn nhau Nói một đằng một phách Tôi phải thu hút vài thế lực Tới kiềm chế liễu thành thạm Mới có cờ xoay chuyển cục diện Bằng không lấy đâu ra cơ hội sống sót chứ Mượn sức không chỉ mượn bạn bè Mà còn có thể mượn từ kẻ thù nữa Liêu Thành Thao nhìn tôi Cảm thấy chuyện này có phần kỳ quạc Trầm giọng hỏi Anh Hư Anh Hư đây là khách của tôi Liên quan gì tới các ông Ông Dương mục mục quát lên Cậu nghe câu chuyện nào về Huy rồi chứ Chính thằng chất dẫm này hại chúng tôi tổn thất nặng nề Hôm nay Không tiễn nó về chầu ông và Tôi làm sao đứng trong giới được nữa Nghe vậy Liễu Thành Thao sầm mặt Đây là địa bàn của trại Tây Liễu Không phải giường lò nhà ông nhé Ông không đứng được trong giới Chạy đến đây thán thở nỗi gì Tôi là bố ông hay sao mà ông kể lệ chứ Câu này chửi rất khéo Khiến đám người phía sau Liễu Thành Thảo Cười rú lên Âu giường mục mục giận đến đỏ cả mũi Mẹ kiếp thằng lòi mặt trắng kìa Mày nói gì đấy Liễu Thành Thao đáp Nói từ tế ông không hiểu Nói láo lại không muốn nghe Thôi ông lượn đi cho nước nó trồng Đừng làm lỡ việc của tôi Cặp phải đám du côn du kề này Liệu thành thao cũng chẳng buồn nói năng lễ độ nữa Đôi bên lời qua tiếng lại Xem chừng sắp ẩu đà tới nơi Tôi cố tình cười phá lên Khiến âu dương mục mục càng thêm tức giận Chỉ mặt tôi trời Dành còn, còn dám cười à Đừng tưởng có thằng lòi mặt trắng trông lừng là thoát nhé Xạc lão tư còn chưa lạnh Hôm nay ta quyết cho mày đi theo lão Tôi tiếp tục khiêu khích Mày quyết mà được à Mày là cái thá gì chứ Nói đoạn lôi về sau lưng Long Vương Hành động này trong mắt Âu Dương Mục Mục Rõ lạ là... Chạy tới Liễu quyết sống mái Để bảo vệ tôi Mặt hắn tức thì đò vằn lên Thằng họ Liễu kia Nói rõ ra đi Hôm nay mày có giao người hay không Âu Dương Mục Mục thở hồng học Liễu thành thào hét cầm khinh khỉnh đáp Để xem tôi có thích không đã Tôi nằm giữ bí mật về Việt Trắng Lại đã lộ diện trước truyền thông Thiệu Hưng Giờ nói để Âu Dương Mục Mục giết tôi Liễu Thành Thao Sẽ phải chịu trách nhiệm Bởi thế Dẫu ghét tôi thế đầu Trước tình hình này Ý cũng phải dốc hết sức bảo vệ tôi Nghe Liễu Thành Thao nói vậy Âu Dương Mục Mục nổi khủng Như một con trâu đực Đâm đầu và sạp cốm xứ Lạc đầu vậy đuổi bất chấp mọi thứ Hắn xảy bước xăm xăm đi đến Giờ tay giật tóm lấy tôi. Long Vương ngăn lại cho phản xạ thì bị hắn cho một bạt tai giòn Long Vương đờ nào chỉ lép, vùng nằm đấm lên định trả đũa, song đã bị một gã thanh niên tóc ngắn là Tây Trần có dương mục mục ngăn lại. Long Vương không chịu thua, rút ngay súng ra vào đầu kẻ địch. Đối phương cũng chẳng vừa, không buồn lùi lại mà còn húc đầu vào họng súng đẩy lại. Ngón tay ngoắc mấy cái Y bảo mày giỏi thì bắn đi Đôi bên dương cùng bạt kiếm Căng như dây đàn Bống một giọng bình thàn cất lên Ai ra mọi người bớt nóng Bớt nóng đều là người của lão triều phụng cả Sao lại phải hàn học Như quân thủ thế Người lên tiếng là giữa bất nhiệt Gá đứng ra giảng hòa Tay trái giữ khẩu súng của Long Vương Tay phải đầy tên trai trẻ Dũng mãnh kia giả Cả hai đứng yên bất động Âu xương mục mục Và Liễu Thành Thảo phải ra lệch Chúng mới lùi lại mấy bước Xong vẫn hàm hè Chỉ trực sông và nhọc Âu Dương Mục Mục và Liễu Thành Thảo cũng biết Nếu thực sự sổ sát Lào Triều Phụng nhất định sẽ trách phạt Chỉ là đã nói đến nước ấy Không thể thu lại được nữa Đúng lúc này Lại được Dược Bất Nhiên bắt cho cách thẳng Dĩ nhiên đôi bên phải vội vã leo xuống Âu Dương Mục Mục Liết xéo Dược Bất Nhiên Hôm nay Tôi nề mặt thai nhiên Không động thủ Nhưng người thì vẫn phải đem đi Đừng có lôi thổi Giờ bất nhiên chép miệng chán nạt Này Âu Dương Nói chuyện tử tế không được à Chuyện gì mà chẳng thương lượng được chứ Đừng có lôi thổi là thế nào Âu Dương mục mục cười nhạt không đáp Nhìn trong chọc vào tôi Sợ tôi thừa cơ chuồn mất Giờ bất nhiên được đà nói tiếp Anh thử đặt mình vào vị trí của người khác xem Nếu Tiểu Bạch xuống vào địa bàn của anh Lầm lầm giao súng Đòi bắt khách của anh về Anh có cho không Nó lại dám à Chắc Sao anh đã cáo rồi Trở về Lão Triều Phụng hỏi chuyện Anh bảo thằng em ăn nói thế nào đây Âu Dương mục mục biết Giờ bất nhiên là thần tín của Lão Triều Phụng Cũng biết trai tế liễu và quỳ cốc từ Không thể xung đột thật Đành nhướng mắt Vậy chúng mày bảo phải làm thế nào Giờ bất nhiên quay sang cười bào Liễu Thành Thao Anh Âu Dương khẩu xá tâm Phật Không có ác ý đâu Người ta từ xa đến đây đừng gây gắt quá Liễu Thành Thao lại nhạt tác <cười> Anh thích vồn vã thì đi mà vồn vã Đừng có kéo tôi vào Hạng khách bố láo Chỗ chúng tôi không tiếc Tuy vẫn từ chối thằng Thừng Xong giọng điều đã dịu đi nhiều Giờ bất nhiên vỗ tay Khách bù láo không tiếc Vậy khách lịch sử thì tiếp chứ Lại quay sang Âu Dương Anh Âu Dương Em cầm đón với anh Tiểu Bạch đã có việc quan trọng cần làm Cùng lắm cũng chỉ là mất nửa buổi thôi Anh đợi một lát là được mà Đại cục là trọng nhỉ Mấy câu này cũng rất bất nhiên nghe tường là giàn hòa Thực ra là ngấm ngầm chia rẽ Liệu thành thảo bực bội đã đành Âu Dương mục mục nghe cũng thấy Mình phải nhượng bộ quá nhiều Cả hai đều út ức Cơn giận sôi sục bàn nãy Chỉ tạm thời bị nén xuống Hoàn toàn không được xoa xịu Tôi nhìn dường bất nhiên thấy gã vẫn trịnh trọng điều đình với hai bên Tuy không được tôi tiết lộ kế hoạch Xong gã vẫn phối hợp rất ảnh ý Hoàn toàn xoay theo nhịp điều của tôi Âu Dương mục mục ngôi ngoài phần nào Kéo một chiếc ghế lại Ngành ngang ngồi xuống Tại cục là Trọng à Được, ông đây cũng muốn nghe xem là công to việc lớn gì Mà quan trọng hơn cả việc của ông Giờ bất nhiên kéo Liễu Thành Thao ra dặn dò mấy câu Liễu Thành Thao cao mày Trầm tư giây lát Rồi miễn cưỡng gật đầu chất thuận Được cho phép Giờ bất nhiên cho tôi và bác Doãn Anh Âu Dương cũng biết Bố trẻ Thành Hòa vẽ tích cổ rồi đấy Nghe nói bên trong ngần chứa bí mật Hai vị này một người mở ra được Một người luận giải được Tiểu bạch khó lắm Mới vời được họ đến để mở ra đấy Âu Dương mục mục vê cầm ngờ vực thật không đây, giờ bất nhiên đáp chóe trải tài vừa mở ra từ ba hôm trước rồi, giờ đang định mở chóe thắp nhàng vãi chà. Âu Dương Mộc sáng mắt lên, ồ, oh, tìm thấy cả cái đó rồi. Đoàn hắn vỗ đùi cười ha ha. Đúng là Demon God giày tìm không thấy, bỗng dưng lại được chẳng tốn công. Này, Bạch Bạch, hay cậu giúp tôi một tay, tôi sẽ không truy cứu tài uông hoài hึก cho nữa. Trừ tôi ra những người có mặt đều nhíu mày Họ Âu Dương thoạt trông Tưởng la nóng nảy hấp tấp Hữu dũng vô mưu Hoa già dành mà có thừa Vừa rồi hắn dừng cùng bạt kiếm Chẳng qua là cố tình làm quá Để chiếm món hời hơn mà thôi Tâm lý con người luôn là như vậy Bạn đòi chỗ cửa sổ Chưa chắc người ta đã bằng lòng Nhưng bạn làm ẩm lên Đòi giữa nhà Người ta sẽ dù gì khuyên lên rằng Trổ cửa sổ là được rồi Tôi tồn tim cười Đám buồn bán hàng giả này Đúng là toàn hàng xà quyệt Một thằng tôi nhãi nhép đầu thể sử dụng quỷ cốc tử Và chạy tới liễu đầu đá nổi suy cho cùng Âu dương mục mục tới đây Là vì bộ tróe nằm Đừng quên trong tay hắn còn có tróe Quỷ cốc tử xuống núi thật Đây chính là lý do vì sao Khi gọi điện cho chủ nhiệm Khang Tôi không chỉ nhấn mạnh vào Uông Hoài Hư Mà còn cố tình chêm thêm một câu Liên quan đến bộ trói nằm Thời buổi này Lợi ích là thứ dễ lây động người ta nhất Quả nhiên Âu Dương Mục Mục làm bộ làm tịch xong Bắt đầu nói Loài trói này chúng tôi cũng có một chiếc Vừa hay Lại đem theo đây Cậu cho tôi chen hàng Nhờ thầy Doãn mở ra trước Thế nào Tôi thấy khoe môi lưỡi thành thao dần dần đang thầm rộa xả Âu dương mục mục tươi bời tuyệt khốn họ Âu Dương này cho sứ Thành hoaa to như thế làm gì có chuyện vừa hay đem theo người trước Do ràng ngay từ đầu hắn đã nhắm vào việc mờché lại vợ hùng hồ đòi báo thù dừa hận làm như phải miễn cưỡng những bộ gì ghê lắm Thực ra toàn là diễn cho cả Liễu thành thao tìm được bácxoán cứ tưởng thế là mình đi tắt đón đầu ngờ đầu Âu Dương mục mục chẳng biết đánh hơi Thấy mùi tanh từ đâu Đã vào vè bày tới như rồi Liêu Thành Thao thoái thác Mở cho không phải là chuyện đơn giản Thầy dọn đây mà một lần Phải nghỉ ba ngày đấy Âu Dương Mục Mục khoát tay Đằng nào các người chẳng ở đây Đi đâu mà vội Tôi từ xa đến không tiện ở lâu Được mở trước là phải rồi Liêu Thành Thao cười nhạt Hừm, ông tự nhiên như suối nhỉ Âu Dương Mục Mục lừa mì Vậy cậu sao tên họ uống ra đấy chúng ta đường ai nấy đi. Đéo nha. Hiếm lắm mới thấy Liễu Thành Thảo văng tục, Âu Dương Mộc Mộc đả mắt, gương mặt đỏ lại bừng bừng lửa giận. Mày bệnh nó chằm chằm thế, hay vệ huy cũng là mày giật dây nó hả? Lần này không chỉ là bôi nhỏ mà còn đồ hắn tội lên đầu Liễu Thành Thảo. Thế vậy, tôi vội cao giọng phân bua. Ai làm người nấy chịu, vệ huy là do một mình tôi gây ra, anh Liễu không biết gì cả. Tôi không phân bua còn đỡ. Nói thế làm thiết liễu thành thao Cảm thấy mình nhận cũng không được Mà chối cũng không xong Cứ như tôi chủ động gánh tội thay y vậy Y vốn không biết về chuyện Nó vệ huy Giờ nhà tôi thanh minh hộ Lại hoa già có mưu mồ từ trước Chẳng biết Âu Dương Mục Mục nghi ngờ thật Hay muốn mượn gió bẻ mặn Chỉ thấy hắn cười nhạt mấy tiếng Đám lâu nhậu phía sau Lại bắt đầu dục dịch tay chân Thấy tình hình không ổn Dược bất nhiên lại đứng ra dàn hòa Ô chà đại liễu quá lắm Thì cậu nhường anh ấu dương mở trước đi Đằng nào cậu chẳng bảo một cái rồi Đợi thêm mấy ngày có sao Liễu thành thao Trông như sắp phát khùng Rõ ràng là địa bàn của mình Vậy mà lại có một bọn của nợ ở đâu kéo đến Còn có cả tên dược bất nhiên kia nữa Bên ngoài thân thớt ra vẻ công bằng lắm Nhưng rõ ràng đang thiên vị đối phương Thôi được Ông mở trước đi, mà xong thì cút xéo cho tôi. Liễu Thành Thao vời tay, rồi nhăm hiểm bồi thêm một câu. Nhưng người của ông phải rút hết đi, chỉ để một mình ông ở đây xem thôi. Âu Dương Mục Mục đang định nói gì đó, thì Liễu Thành Thao đã cao dòng. Còn dây già nữa thì ông cũng phắn luôn đi, đừng hòng mở. Đây là thông điệp cuối cùng. Âu Dương Mục Mục biết rằng, còn lằng nhằng nữa e rằng tên bạch tạng này sẽ trở mặt thật. Hẳn nghiêng đầu gái tài đắm tay trần nói nhỏ mấy câu, tức thì chúng lũ lượt hạ vũ khí, rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau lại khiêng một chiếc chóe thanh hoa vào. Chóe thanh hoa này cổ ngắn miệng thẳng, vai xuôi bụng tròn. Bên trên vẽ một ông cụ cốt cách, như tiền đang ngồi xe, tạo hình hệt như lô đồ già sản xuất hàng loạt mà chúng tôi thấy ở vệ hủy. Đây chính là chóe quỳ cốc từ xuống núi thật, Hàng thật quả nhiên khắc hẳn Đồ bóng ôn nhuận Ẩn vào trong ấy vượt xa đám đồ già kia Không biết bao nhiêu lần Ba chiếc chói thật tôi được nhìn thấy đến giờ Ba lần ghé lều chạch Quỳ cốc từ xuống núi Và Đóng quần chạy tế liễu chuyện nào cũng là hàng thượng hàng Trong thượng hạng Sự quyên rũ của sứ Thanh Hòa hiện hiện rõ ràng ở chúng Tôi không khỏi suy nghĩ miên mạc Nếu bộ chóe năm này được bày trong bảo tàng Thì oách đến chừng nào Liệu Thành Thảo và Dương Bất Nhiên Cũng nhìn chằm chằm chiếc chóe Là người trong nghề Chúng hẳn cũng biết rõ Chỉ riêng bà thần chiếc chóe này Cũng đủ làm rúng động thị trường cổ vật rồi Vậy thì bí mật ẩn giấu trong bộ chóe năm Rốt cuộc lớn đến nhường nào thực không dám tưởng tượng Âu Dương Mục Mục đắc ý Vô nhẹ lên chóe vẻ trần quý Rồi dặn Một năm từ ban ít cũng phải được năm 5 chục chiếc chó nhái của nó đấy một này hề lắm thầy nhẹ tay thôi nhé Doan Hồng đón lấy chiếc chóe Đặt lên bàn thảo tác Rồi nhìn sang tôi Tôi nói Không sao Bạn cứ mở ra cho anh ta đi Có kinh nghiệm lần trước Doan Hồng nhanh nhẹn bắt tay vào thí triển Phi kiều đăng tiền Qua trình cụ thể không cần ta kỹ nữa Tổng lại là cả đám chúng tôi Một lần nữa được dịp thưởng thức Nghệ thuật điêu luyện Âu dường mục mục vốn khinh khỉnh ngồi trên ghế Cho rằng chuyện này chẳng có gì mà phức tạp Nhưng khi doán hồng Bắt tay và thực hiện Hắn lập tức trọn tròn mắt Nhìn không chớp Ngụp lặn trong ngành này bao năm Hắn Nhìn là đủ kiểu Đủ hiểu ngón nghề sửa chữa gốm sứ này tinh diệu nhường nào Không khỏi khiến người ta thán phục. Sức mê hoặc của Kiều Đăng Tiên ai mà kháng cự nổi chứ. Nửa tiếng trôi qua cuối cùng Doãn Hồng cũng sờn tay, Âu Dương Mộc Mộc hào hứng tay nhiệt liệt, đẹp, đẹp quá, quá xuất sắc. Dọn hồng vẫn thản nhiên như không, thận trọng lấy ra một mảnh giấy tuyền nhăn nhúm, bên trên gõm lổm đốm những vết đen. Sợ chúng tôi trông thấy, Âu Dương Mộc Mộc nhanh tay giành lấy mảnh giấy tuyền. Xoay qua xoay lại, rồi ngỡ ngàng thốt lên. Thế này là ý gì? Dạy cái trẻ quý của tôi ra, chỉ lấy được một câu vô nghĩa thế này thôi à? Xem ra câu văn bên trong cũng cùng một phong cách với câu của trại tế liễu. Có điều chúng tôi như đã hẹn trước với nhau. Không ai lên tiếng giải thích cho hắn. Chỉ dừng mắt nhìn. Âu dưng mù mù cái đầu gái tài đi đến gần chó Quỳ gốc từ xuống núi. Xót xa xả lên chỗ bị sắc mệt Khổ thân con, tự dưng bị đem ra một xẻ vì một cầu vỡ vẩn. Này, ông là thợ và gốm đúng không? Chỗ khác này vẫn vá lại được chứ hả? Giàn hồng đáp được, nhưng giá rất cao. Phi kiều đăng tiên tồn hào rất nhiều sức lực. Ly ra một tuần mới được dùng đến một lần. Âu Dương Mục Mục không can tâm, cứ lằng nhàng hỏi đủ thứ chuyện. Liệu thành thao ngứa mắt dục ông đi đi chứ? Âu Dương Mục Mục vút về chiếc trẻ về ấm ức. Trẻ của tôi đã bị dóc ra thành thế này không sửa lại sao được Đây là báo vật giữ nhà của tôi đấy Lần này tôi không tranh đi, đi trước nữa Đợi cậu xong việc Tôi sẽ xin vá lại Tiền ăn ở tôi chỉ được chưa Hắn đang việc cớ nâng ná ở lại Nhưng yêu cầu này hợp tình hợp lý Liễu thành thạo cũng chẳng tìm được lý do từ chối Huông hồ ngón phí kiểu đăng tiên này đẹp quá Ba hôm sau Tôi muốn chìm ngưỡng lần nữa Lần này Âu Dương Mục Mục không giấu về tán thường Hắn năm lấy bàn tay run dày của Doãn Hồng Lại hỏi đùa chuyện về Phi Kiều Đăng tiền Lời lẽ còn có ý chiêu dụ Liễu Thành Thảo sợ hắn lại dở trò Vội bảo Long Vương dẫn bọn tôi về phòng Tôi nghi ngợi rồi quay sang bảo Liễu Thành Thảo Đã vậy tôi đem thắp nhàng váy trăng về cái đá Còn cô tình nói thật to Âu Dương Mục Mục rất nhẹ bén Nghe tôi nói Liên Sinh nghi hắn hỏi giờ bất nhiên Bọn cậu chẳng phải cũng đang định mở trói ư Hiếm khi được đông đủ như hôm nay Lấy ra cho tôi xem thử nào Giữa bất nhiên giọng cười lắc đầu Bọn em còn định mở trói Thắp nhang vái trăng Tiếc rằng trói vỡ mất rồi Chỉ còn lại một mảnh vỡ đang nằm trong tay anh Hư đây Âu Dương mục mục đào mắt Không phải mấy người đem tới Mà là của thằng danh U Hoài Hư này à Đúng thế giờ bất nhiên hùa thèo Hàn Chi thản nhiên đi đến Vệ Huy, hóa ra cũng vì bộ chó nằm. Âu Dương Mục Mục vỗ tay cái bộp, rồi tuần tuột kể lại chuyện ở sương Vệ Huy. Lần này Liễu Thành Thảo cũng đâm ra nghi ngờ tôi. Y vốn tôi tới tìm bắt toán, tính chạm mặt tế Liễu. Nhưng nếu lời Âu Dương Mục Mục là thật, thì tôi tự lòng đã dắp tâm nhằm đến lão Triều Phục, tính chất trở nên khác hẳn. Liễu Thành Thao chậm rãi lại gần tôi lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc Anh là ai? Muốn gì? Long Vương đứng bên cạnh mừng ra mặt. Chỉ cần liệu thành thao ra hiệu, hắn sẽ giã cho tôi một chân tơi bời. Tôi cười đáp. Anh cần gì biết tôi là ai? Hàng thật là được, đúng không nào? Đoàn dơ tay vỗ nhẹ vào ngực. Liệu thành thao lập tức bước chậm lại. Không sai. ý đá đích thân kiểm tra mảnh sứ vỡ kìa. Chính xác là hàng thật. Nhưng nếu giờ tôi đập vỡ nó, é rằng ai nấy đều công cốc Nên không dám ra néo đứt dậy. huống hồ tôi còn tuyên bố mình biết bí mật ẩn xấu đằng sau vệt trắng. Nên giờ chưa phải lúc trở mặt. Liễu Thành Thảo không định uy hiếp tôi nữa. Âu Dương Mục Mục thành linh lên tiếng. Này tiểu bạch bạch. Ba hôm sau tôi muốn chia một nửa thứ bên trong tróe thắp nhang vái chặt. Hắn vừa buông ra câu này. Không khí trong phòng tức thì đông cứng. Hiện giờ Liễu Thành Thảo và Âu Dương Mục Mục mỗi người có một câu. Trong bộ trẻ nằm, ngàn cờ nhọc. Nếu ai lấy được thêm một câu sau này sẽ chiếm lại lợi thế hơn. Theo lý là thế nhưng đây là địa bàn của trại kế liễu. Âu Dương Mục Mục từ tiền sông vào. Đã là dỡn mặt chủ nhà rồi. Giờ hắn còn ngang nhìn đòi chia một nửa trẻ, thắp nhàng vái chặt. Không khỏi hơi quá đáng. Liêu Thành Thảo quát lên. Âu Dương Mục Mục đừng hỏng được đằng chân lân đằng đầu. Tao được đằng chân lên đằng đầu à Âu Dương mù mục xoa tay Cơ mặt dần giật Những nốt dỗ nhung nhúc như một bầy kiến Mà anh Sứ này là của Uông Hoài Hư Có phải của mày đâu đúng không Thế thì sao Thằng danh này phá cơ người của ta Chặn đường làm ăn của Lão Triều Phụng Đồ của nó tao có quyền lấy một nửa Yêu cầu này có gì mà quá đáng chứ Nếu tôi không đồng ý thì sao Nếu thành thao sầm mặt vẫn lại Không chia cũng chẳng sao Giờ ta mang nó đi Mày đừng có cả Liệu Thành Thảo vô cùng khó xử Tôi biết trong giới xã hội đèn Chặn đường làm ăn của người ta Cũng ngang với thù giết cha mẹ Không thể ngăn người ta báo thù được Yêu cầu của Dương Mục Mục Đăng lý không nên từ chối Nhưng nếu để hắn dẫn tôi đi Ất tôi sẽ đập vỡ mảnh sứ trước Vậy là kế hoạch của Liễu Thành Thảo Cũng tiêu tàn Nhìn hai kẻ sương sò hàm hàm nhìn nhau Tôi âm thầm tính toán Cho đến giờ, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của tôi. Liễu Thành Thảo tham, Ấu Dương Mục Mục hận. Chỉ cần tôi dùng chóe thắp nhang vái trang giả, cột chặt Liễu Thành Thao, rồi lại dùng Liễu Thành Thao, cầu Ấu Dương Mục Mục, sơ muộn chúng cũng phát sinh xung đột mà thôi. Đáng tiếc nhất là tôi vốn định cầu Lão Triều phục Không ngờ, kẻ đến lại là giật mất nhiệt. Bằng không tôi có thể hút tròn cầu chúng rồi. Thôi không mơ mộng cao xa nữa Phải lo ứng phó tình thế trước mắt đã Tôi cần chầm thêm môi lửa Mới thuận tiện triển khai kế hoạch tiếp theo Tôi đi tới trước mặt Doãn Hồng vào bác ta Ta đi thôi Doãn Hồng lặng lặng cuốn bộ kim đáy bề lại Tôi cúi xuống và như nói gì đó với bác Doãn Rồi hơi quay sang cười với Âu Dương Mục Mục Âu Dương Mục Mục biến sắc bắt đầu sinh nghỉ bởi rồi lúc Doãn Hồng làm khuôn giấy, liệu có phải đã đọc được câu kia không nhỉ? Nếu đã đọc được, liệu có tiết lộ cho Uông Hoài Hư không? Uông Hoài Hư biết, có phải Liễu Thành Thao cũng biết rồi không? Nếu Liễu Thành Thao biết thì chuyện này hắn công cốc, quy cốc tử cầm chắc sẽ bị trải tỉ liệu đề đầu. Bị hận và tham dắt lối, suy nghĩ của đám người này sẽ trở nên cực kỳ dễ đoán. Thấy Âu Dương Mục Mục dùng mình, tôi biết, đã ly rán thành công. Nhưng thực ra tôi chẳng nói gì cả, chỉ cười với hắn mà thôi. Nếu hắn lôi chuyện này ra cơ nữ liếu thành thao, Ảt sẽ bị quật lại. Âu Dương Mục Mục gân cổ lên, mấy lần định mở miệng, nhưng nghĩ mãi không ra phải nói thế nào. Con người ta là vậy, càng nín nhịn, càng thấy mình có lý. Lại thêm vừa nãy tôi lên tiếng phân buồn, khiến hắn càng lúc, càng nghi ngờ từ câu kết với họ Liễu. Ai cha, tôi bảo này, hai người gây gổ với nhau làm gì? Hóa khí sinh tài, hóa khí sinh tài mà. Dư nhiên lại một lần nữa đứng ra dàn hòa. Tay trái gã vỗ vài liễu thành thào, tay phải vỗ vài ô dương mục mục, nhưng cả hai chỉ cười nhạt, từ chối nhượng bộ. Cuối cùng gã phát cáo nói, hai người coi nhẹ lời tôi cũng chẳng sao, nhưng chẳng lẽ cả lời của lão Triệu Phùng cũng không nghe ư? Âu Dương Mục Mục đang bốc hòa Xua tay trời Mày cút ra đi hai nhiên Người nhà mày sắp chết sạch rồi Đừng lôi Lão Chủ Phụng ra dọa bọn tao nữa Giờ bất nhiên sầm mặt Tôi ghét nhất người khác bàn tán chuyện nhà tôi đấy Mại kiếp Ông Anh mau rút lại đi Giờ này cả luôn cười hì hì Thanh Linh sầm mặt xuống Tự nhiên uy thế bừng bừng Bây giờ Âu Dương Mục Mục mới nhớ ra Kẻ trước mặt vốn được Lão Chủ Phụng tin tưởng nhất Trong số ba người bọn chúng Hắn có phần hối hận Nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được Đành đánh trống làng Hôm nay tao đến tìm thằng loại mặt trắng kia Không liên quan gì đến chú mày Tôi chỉ nhắc lại một lần thôi đấy Anh rút lại câu vừa nói về người nhà tôi ngày Chẳng biết rồi bất nhiên lùi đầu ra con dao cầm Kề ngay vào cổ âu dương mục mục Cặp mắt ga bỗng chốc rừng rực sát khí Tự hồ chỉ cần đối phương nói sai một chữ Gã sẽ xuống tay không chút do dự Liễu Thành Thảo khoanh tay đứng bền Khoai môi hơi dần dật Rõ ràng trước kia Ý cũng từng nếm mùi rồi Âu Dương Mục Mục lan luồn giang hồ nhiều năm Biết rõ hàng người nào thương lượng được Hàng người nào nói là là Nhìn ánh mắt giữa bất nhiên lúc này là biết Gã có thể ra tay thật yết hầu Âu Dương Mục Mục lục cục chuyển động mấy lần Cuối cùng hắn đành xuống nước Thôi được, tao nói sai rồi Để tao rút lại Bây giờ giữa bất nhiên mới buông rào ra Chớp mắt Đã quay lại thành gã lông bông mọi khi Cười hi hì, hì nhìn quanh Hai vị không cần giấu diếm che đậy với tôi Tôi đến đây chứng kiến thôi Không tranh tranh mấy thứ đó đâu Tôi chỉ nhắc hai vị một câu Đây đều là những thứ lá trường phụng muốn có Các vị phân công riêng với nhau thế nào thì phần Nếu làm lỡ chuyện của ông ấy Thì cứ tự lo liệu nhé Giật lời gã lại ngồi xuống Xoay xoay con dao giữa những ngón tay Liêu Thành Thảo nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng đành nhến rằng Được, nhưng ông lần nữa vậy Ba ngày sau chúng ta sẽ chế đổi thứ lấy từ chóe Thắp nhàng vái chẳng Lúc này gión hồng mới rụt rè lên tiếng Mảnh xứ này khá nhỏ Không giống hai lần trước Là cả chiếc chó to Tôi không cần nghỉ lâu đâu Mai làm luôn cũng được Liêu Thành Thảo vỡ Dương mục mục Không có ý kiến gì Càng nhanh càng tốt Chuyện này cũng là tôi ngầm giá hiểu cho bác Doãn Hai tên kia giờ đang căm ghét nhau cực độ Lời như đến 3 ngày sau Lại ngồi đi Hoặc nói quà nói lại Vỡ lẽ Thì công sức của tôi đổ sông đổ biển mất Phải làm liền tay mới được Thế nên trước con dần bất thình linh Của dược bất nhiệt Hai người một lần nữa miễn cưỡng thỏa hiệp với nhau Hẹn hôm sau mà mảnh sứ Thập nhạc vái chặt Cả hai đều có quyền xem khuôn giấy lấy giảm Giờ bất nhiên lấy ra một lưu hương nhỏ miệng rộng Đề nghị Lạy quý lục già Quý lục già chính là quý bố Một danh tướng thời sở hán Cực kỳ trọng lời hướng Cầu lời hứa nhìn vàng bắt nguồn từ ông ta Giới xã hội đèn có lệ Phạm những cam kết trong đại liên quan tới lợi ích Đều sẽ thắp nhang thành quý bố Rồi vái lại Nghe nói sở dĩ gọi là lục già Bởi nhị gia là quan Vũ, tham gia là Trương Phi, tứ gia là Triệu Vân Ngũ gia là ngũ thái tử thánh diễn của Nam Hải Long Vương Nên ông ta đành bành vai thứ sáu Lưu hương nọ bằng vàng, hai bên có hài tài Chập lại ở phía trước, trông như một người mặc áo tay rộng chắp tay thì lễ, đây là tượng trưng cho lời hứa nhìn phạt Liệu thành thao, âu dương mục mục và giờ bất nhìn châm hương Mỗi người cầm một nén cung kính cắm vào lưng. Giấu cho thật lòng hay vờ vịt, cả ba vẫn vái lại lục ra, hết sức nghiêm túc. Sau đó Âu Dương Mục Mục lại đưa ra thêm một đề nghị, cường người của hắn trong chừng tôi và dõn hồng. Liễu Thành Thảo nói chúng tôi đã bị giam lòng trên tầng 3, cửa sắt khóa kỹ, trước cửa có người canh gác. Xong Âu Dương Mục Mục tỏ về không tin tưởng Liễu Thành Thảo, khăng khăng đòi phải bổ sung thêm một tên canh gác, Từ phái quỷ cốc tử. Để tỏ ra vô tử, liệu thành thao đành đồng ý. cho về phòng, tôi thì thảo hỏi. Doãn hồng. Doãn hồng nói câu trên tróe quỷ cốc tử là sao bắc thần 11 lóng rưỡi mặt nước. Lần này hình như lời án chỉ tinh tượng. Nhưng 11 lóng rưỡi là gì thì hoàn toàn không hiểu. Đặt hai câu cạnh nhau, chẳng những không làm rõ ý, mà chỉ thấy mơ hồ hơn. Tôi cũng coi như đọc nhiều sách phở tạt nhạc, Nhưng chẳng liên hệ được gì cả May mà Âu Dương mục mục Và Liễu Thành Thao để phòng lẫn nhau Không đợi nào chịu mang câu của mình ra Chia trẻ, chia sẻ với đối phương Bằng không lỡ chúng ép tôi giải thích Tôi thực chẳng biết tìm cách nào để thoái thác tôi hôm ấy tôi và Doãn Hồng Vẫn ngủ ngon lành Trải lại hai tên canh gác của trại Tây Liễu Và Quỳ Cốc Từ phải đề phòng lẫn nhau Cả đêm không dám chập mắt Sang già Mắt tên nào tên đấy thấm quần như gấu trúc. Sang hôm sau, Liễu Thành Thao, Âu Dương Mục Mục và Dược Bất Nhiên đã đầy sẵn trong phòng học. Dùng cụ dù vật liệu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thầy chúng tôi bước vào. Thái độ của mỗi tên mỗi khác. Dược Bất Nhiên nửa cười nở không. Ngồi bên bàn trà thông xong pha trà. Liễu Thành Thao dừng sừng. Còn Âu Dương Mục Mục thản nhiên châm xì gà. Nhà khói nhờ trốn không người. Bên cạnh, còn... Một tên tay sai Cần mẫn lau rào cắt xì gà Liệu Thành Thảo chia tay đòi mảnh xứ Tôi rút trong tuy áo ra Nhưng không giao cho y ngày Tôi có đuôi mù điếc lác đầu Hôm qua ông ta làm ở Mỹ như vậy Nếu giờ nộp mảnh xứ ra Có khi tôi chẳng còn đường về quê mẹ chứ Vậy anh muốn thế nào Đơn giản thôi Anh thắp thêm một nén hương cho quý lộc già Hứa rằng sẽ không giao tôi cho Âu Dương Mục Mục Liệu Thành Thao nhìn Ấu Dương mục mục Họ Âu Dương ngậm xì gà miệng hai gần một câu Lầm vành lầm vẻ Đoàn không nói thêm gì nữa Liệu Thành Thao đáp Được thôi Rồi quay sang cắm thêm một nén hương vào lư Bây giờ tôi mới chịu đưa mảnh sứ cho y Liệu Thành Thao kiểm tra một lượt Khẽ gật đầu xác nhận Đây đúng là mảnh sứ ban đầu tôi đưa cho y xem Tôi lùi lại mấy bước Tới tận góc phòng gần cửa lẫn bục giảm Nếu thành tháo ra hiểu Tức thì Long Vương đi đến gần Đi đến đứng chắn giữa tôi và cửa phòng học Như hồ rình mồi bồ hồ mảnh tôi đã nộp ra Do ngoài bí mật về vệt trắng Tôi chẳng còn giá trị gì nữa Hắn có thể xử lý tôi bất cứ lúc nào Tôi khóc khởi mừng thầm Long Vương hận tôi thấu xương Còn dễ đọc vị hơn chó con Tôi đi đâu Hắn sẽ kè kè theo đây Tôi lại nhìn sang Ấu Dương Mục Mục Thấy ánh mắt hắn càng thêm ngờ vực Đây chính là hiệu quả tôi mong muốn Hôm qua Tôi đã gieo mầm nghi ngờ vào lòng Âu Dương Mục Mục Để hắn nghĩ tôi và Liễu Thành Thao cùng phe Với tính đa nghi của hắn Giờ Liễu Thành Thao có làm gì với tôi Hắn đều cho rằng đó là dấu đầu hở đuôi Lòng vườn cho rằng mình đang chống chừng tôi Nhưng trong mắt Âu Dương Mục Mục đầy rõ ràng là Liễu Thành Thao Sợ quỷ cốc từ ra tay Cướp người Nên đã xài lòng vương bảo vệ tôi Đôi bên nghi kỳ lẫn nhau là vũ khí tốt nhất của tôi Giờ món vũ khí này đã được tôi rèn khả khá rồi Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài nắng trăn hòa Trời rất đẹp Tất cả các bước đệm đã được sắp xếp ổn thỏa Chỉ đợi thời khắc lật cốt bài cuối cùng Tôi nhắm nghiền mắt lại nín thở Cố đặt bản thân vào trạng thái tốt nhất